Stemen đã ném 2 triệu đô la vào lễ sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai, thuê máy bay tới Bethmuda, địa điểm trình diễn của cả Beyoncé và Charo, cuốn băng video, thật ra là một đĩa DVD âm thanh nổi sẽ được chiếu cho đoàn bồi thẩm. Một chi phí thương mại hợp pháp, mát đáp. Nói lại coi. Thử nhìn xem những ai đã tham gia, đám quản trị của các công ty bán lẻ thuốc hàng đầu, khách hàng cao cấp nhất. Viên chức nhà nước trong cơ quan thực phẩm và dược phẩm Vốn là những nhân vật xét duyệt thuốc và cấp ngân sách tài trợ Bác sĩ, các nhà nghiên cứu, đủ thứ Thân chủ của ta chỉ đãi đằng và lôi kéo khách hàng Một cách làm ăn hợp pháp trên nước Mỹ từ sau hội trà Boston Cái mà ông ta làm là vị lợi ích của công ty Thế còn chuyện buổi tiệc đó là sinh nhật con ông ta Mát nhún vai Chuyện đó lại có lợi cho ông ta hơn Đó là sự khôn khéo của Steyman giữa đời là mặt hề nghĩ mà xem nếu Stepan nói tôi tổ chức tiệc để lôi kéo những khách hàng quan trọng vậy đấy thế thì nó sẽ chẳng giúp cho ông ta tạo được thứ quan hệ mà ông ta muốn vậy nên Stepan con người mơ mô này viện ra một cái cớ sâu xa hơn ông ta mời đám quan hệ làm ăn đến dự sinh nhật con mình họ đều mất cảnh giác họ nghĩ thật là tử tế tay này mời họ đến một buổi lễ gia đình Chứ không phải lời họ đến một cuộc giao dịch khí gió nào đó Stayman Cũng như mọi giáo đốc khôn ngoan Bà có sáng tạo trong các tiếp cận của ông ta Giữa đời nhớ một bên mày Và gật đầu chậm rãi Ờ tôi thích cái ý tưởng này đấy Matt cũng đoán là như vậy Anh kiểm tra điện thoại di động Xem còn pin không Vẫn còn Anh lại xem có tin nhắn Hoặc một cuộc gọi nhỡ nào không Không có gì cả Giữa đời đứng lên Mai chuẩn bị tiếp nhé Hẳn rồi Matt đáp Ông ta rời phòng Rolanda thò đầu qua cửa Cô nhìn dọc hành lang theo hướng giữa đời Giả bộ chọc một ngón lay xuống cổ họng Và làm thành tiếng quẹ Matt xem đồng hồ Đã đến giờ rồi Anh bước vội ra ngoài bãi đậu xe Anh nhìn lướt qua một vòng Thu nhận mọi thứ và không chú mục vào đâu Tommy Người quản lý bãi đậu xe Vẫy tay chào anh Vẫn còn đang dối trí Matt vẫy tay đáp lại Xe của anh đỗ tận trong cùng dưới mấy ống nước đang dỉ Thế giới này ở đâu cũng thấy tôn ti xã hội Anh hiểu rõ Kể cả trong bãi đậu xe Ai đó đang dựa chiếc dao cua màu xanh Của một trong những cổ đông sáng lập mát quay người Một trong những chiếc Harley của giữa đời đậu ở đó Được phủ bằng một tấm bạt trong suốt Còn có một chiếc xe đẩy hàng Bị lật trọng chơ Bốn bánh xe thì ba đã bị giật ra. Ai dùng ba chiếc bánh xe để mua hàng này làm gì nhỉ? Mát đảo mắt qua hàng xe trên đường, đa số là taxi chạy xong và để ý đến một chiếc Ford Taurus xám vì biển số xe là MLS 472 còn tên Mát viết tắt là MKS. Cũng gần giống và chuyện như vậy dễ làm người ta phân tâm. Nhưng đến lúc ngồi vào xe rồi, Đến lúc một mình chìm đắm trong suy nghĩ Thêm một sự kiện gặm nhấm lòng anh Được rồi Anh nghĩ Cố hết sức giữ sáng suốt Hãy giả định điều tệ hại nhất rằng Cái mà anh nhìn thấy trên màn hình Quả thật là khởi đầu cho một trò ái ân gì đó Tại sao Olivia lại gửi nó cho anh Ý nghĩa của việc này là gì Nàng muốn bị bắt quả tang Hay đây là một lời kêu cứu Nghe không ăn khớp gì cả Nhưng rồi anh nhận ra một chuyện khác Không phải Olivia gửi nó đi Đúng là nó được gửi từ điện thoại của nàng Nhưng nàng Cứ cho là Olivia với bộ tóc giả bạch kim Có vẻ không nhận thấy mình đang bị quay phim Anh nhớ ra mình đã nghĩ như vậy Nàng là đối tượng của bộ phim Kẻ bị quay Chứ không phải người quay Vậy thì ai Có phải là quý ngài tóc xanh đen Nếu đúng vậy Thì ai đã chụp tấm ảnh đầu tiên ảnh của tóc xanh đen có phải hắn tự chụp? trả lời không phải tóc xanh đen đưa tay lên giống như đang vẫy mắt nhớ có một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn hay một cái gì đó mà anh cho là chiếc nhẫn anh thật sự không muốn nhìn lại bức ảnh ấy nữa nhưng anh nghĩ về nó có thể nào là một chiếc nhẫn cưới không phải chiếc nhẫn đeo ở bàn tay phải dù sao đi nữa ai đã chụp tóc xanh đen Olivia Tại sao nàng lại gửi nó cho anh Hay là do vô ý Giống như khi người ta bấm nhầm vào nút quay số nhanh Có vẻ khó có khả năng đó Vậy còn có người thứ ba trong phòng ư